Lý mộ ngẩn ra một phèn, cúng hạ giọng, hỏng hơn nói. Nói như vậy, lời đồn bệ hạ đến nay vẫn là sự nữ, cũng là thật rối. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhận ra một cảm giác mát lạnh khó hiểu, lòng tờ trên người dựng thẳng, cả người rung mình một cái. Ở phía sau lý mộ, nơi không có ai nhìn thấy được, mai đại nhân sắc mặt lo lắng. Nữ quan trẻ tuổi, mặt lộ vẻ giận dữ. Một nữ tử cuối cùng, khí chất cao quý mỹ mạo, Thẳng nhiên nhìn hắn một cái, ngay sau đó ba bóng người vượt qua không gian xuất hiện trong ngự hoa nhiên của hoàng cung. Nữ hoàng trẻ tuổi sắc mặt xanh mét lành lùng nói, Người này to gan lớn mật, dám ở sau lưng dị nghị bệ hạ, ta lập tức mang hắn nhốt vào đại lao nội dễ. Mai đại nhân mở miệng ngập ngừng, muốn cầu tình thay cho Lý Mộ lại cũng không biết mở miệng thế nào. Dị nghị sau lưng của bệ hạ nếu muốn trị tội là một tội lớn. Nữ tử mỹ mạo, vẻ mặt bình tĩnh, tựa như vẫn chưa có tức giận thẳng nhiên nói. Thôi, hắn vừa mới lập công lớn, cho quỷ bỏ luật lấy bạc chuộc tội. Nếu là mang hắn bỏ tù, nên hướng dân chúng giải thích thế nào đây? Niệm ở trên phần hắn có công lao đối với đại chu, tha cho hắn một lần. Nữ hoàng đã mở miệng, nữ hoàng trẻ tuổi không có tiện nói gì. Mai đại nhân nhẹ nhàng thử ra nói, bệ hạ nhân tự. Nữ hoàng nói, các người, lui xuống trước đi, trầm muốn một mình ngắm qua. Nữ hoàng mở miệng một lần nữa, hai người cùng kính không người nói, thần cáo lui. Hai người xoay người ra khỏi ngự hòa duyên. Trong ngự qua duyên, khí chất dung mạo cao quý, trên người của nữ tử mỹ mạo không còn nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng phát lạnh, dậm cho một cái nghiến răng nói, tức chết trẫm rồi mà. Ngay sau đó, bóng người của nàng biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Lý Mộ về tới nhà môn cùng Tiểu Bạch cùng nhau về nhà. Đủ loại tin đồn về nữ hoàng, thần đô thật ra truyền lưu có rất nhiều phiên bản. Nhưng mà nàng ở lâu trong thâm cung, cho dù lúc vào triều cũng sẽ có một tấm rèm che. Mặc dù là đại thần trong triệu cũng chưa từng nhìn thấy thiên nhang của nàng. Cho nên, nàng là cao thấp, béo gầy, đẹp hay là xấu... Lý Mộ không thể nào mà biết được. Nhưng mà Lý Mộ không để ý những cái thứ này. Chỉ cần nàng có tiền, có quyền, có thể cung cấp tài nguyên tu hành cho hắn là được rồi. Lúc về nhà, Lý Mộ xem xét một phen trận pháp hắn bố trí, chưa có phát hiện dấu vết bị xâm nhập. Lần này, đắc tội quá nhiều người để ngừa dạng nhất. Vẫn là rút ngắn thời gian đi mua một ít tài liệu bày trận. Và cố cái trận pháp một phen, mang quy lực trận pháp nâng là một cấp bậc nữa dù sao thần đô không có so được với Bắc quận tu hành giả tụ thần ở Bắc quận đã tính là cường giả nhưng mà ở thần đô cũng chẳng qua là người hầu bình thường phía sau đám con em quan lại kia đến trung tam cảnh tình huống mới có thể cải thiện tu hành giả cảnh giới thứ 6 vẫn như cũ cực kỳ thừa thớt đến loại cảnh giới này đột phá đến thượng tam cảnh thường thường là mục tiêu duy nhất họ truy tìm Rất khó để mà triều đình sử dụng Cảnh giới thứ năm Là trụ cột vững vàng của triều đình Nhưng mà cũng không phải là đám tiểu quan lại kia Lý mộ đắc tội có thể xài kiến Hắn chỉ cần mang quy lực trận pháp Nâng lên một tầng nữa Có thể dây khốn cảnh giới thứ tư là được rồi Trong lòng của lý mộ nghĩ như vậy Dưới chân bỗng nhiên bị giáp một cái Cả người mất đi cân bằng Ngã xuống đất Tiểu bạch ngẩng ra một phen Sau đó lập tức chạy qua đỡ lý mộ dậy Lý Mộ phủi phủi bụi đất trên quần áo Quay đầu nhìn nhìn Nơi hắn vừa rồi đi qua địa thế bằng phẳng Cũng không có hố Sao mình có thể bị dấp vậy Tu hành đến bây giờ Trình độ linh hoạt Năng lực cảm ứng của thân thể Lý Mộ So với trước kia cao hơn mấy chục lần Vừa rồi thế mà chưa phản ứng một chút nào cả Hắn có một chút khó hiểu Gãi gãi đầu Tiếp tục đi về phía trước Phành một cái Chưa đi được hai bước Dưới chân của Lý Mộ lại bị dấp, suýt nữa ngã sắp mặt rồi. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh nhẹn, chỉ sợ giống như vừa rồi ngã một cú, chó gặm bùng. Hắn mở ra thiên nhãn, cảnh giác nhìn quanh, chưa phát hiện cái gì khác thường sau khi mà đổ dùng thiên nhãn thông, vẫn như thế. Mà từ đầu tới cuối, thi cậu phách đều chưa có sinh ra cảnh giác. Cái này nói rõ thân thể của hắn chưa cảm nhận được nguy hiểm. Lý mộ nhìn trái nhìn phải sinh ra sự hoài nghi mình thật sâu. Ôi trời! Chẳng lẽ lãng tu hành xuất hiện đường rẽ sinh ra tướng chi không có phối hợp sao? Ngay cả đường mà cũng không thể đi được nữa. Sau khi bị dắp hai lần tiểu bạch chủ động giúp đỡ cho Lý mộ để mà tránh hắn lại bị dắp. Lần này trái lại thuận lợi đi về tới trong nhà. Lý mộ trở lại phòng khoanh chân ngồi trên giường nắm hai khối linh ngọc tu hành. Dưới niệm lực thúc giục Linh lực trong Linh Ngọc lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng bị hắn nhanh chóng hấp thu. Tiểu Bạch cũng ngồi khoanh chân ngồi đối diện với Lý Mộ chuyên tâm tu hành. Sau khi hấp thu xong hai khối Linh Ngọc, ý thức của Lý Mộ một lần nữa tiến vào hồ thiên không gian, phát hiện trong đó không còn Linh Ngọc. Linh Ngọc lần trước từ quận Nha cướp được đều đã chia cho Liễu Hàm Yên giản giản cùng Tiểu Bạch. Còn lại ở trong khoảng thời gian này đã bị hắn tiêu hào hết ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối. Lý mộ thuận thế nằm xuống chuẩn bị ngủ. Tiểu bạch từ cuối giường bò tới cũng im lặng nằm bên người của Lý mộ. Lý mộ nhắm mắt, hơi thở rất nhanh trở nên vững dàng ngân nga Trong lúc ngủ mơ, trước mắt Lý mộ bỗng nhiên xuất hiện một đám sương mù màu trắng nồng đậm. Mơ! Lý mộ đứng trong sương mù màu trắng rất rõ ràng ý thức được một điểm này tu hành giả, luyện quá ba hồn bảy día, ý thức và thân thể, đều ở trong khống chế của bản thân, hắn rất lâu chưa có chủ động nằm mơ. Sương mù phía trước, cuồn cuộn một trận, Lý mộ nhìn thấy một cái đình, xuất hiện trong sương mù, trong đình tựa như có một bóng người, hắn chậm rãi đi về phía trong đình. Mộng cảnh phản ứng là tìm thức con người, Lý mộ rất tò mò trong tiềm thức của hắn có cái gì. Khi mà đến gần cái đình kia, mới loán thoáng nhìn thấy bóng người trong đình. Đó tựa như là một nữ tử, nhưng mà trong sương mù, Lý Mộ thấy không có chân thật. Theo Lý Mộ, đi tới gần, nữ tử trong đình, ở trong sương mù, chậm rãi quay đầu. Lý Mộ cho rằng, hắn sẽ trong mơ nhìn thấy liễu hàm yên hoặc là Lý Thành, hoặc là giảng giảng. Nhưng mà sau khi nữ tử kia xoay người lại, Lý Mộ nhìn thấy lại là một nữ tử hoàn toàn xa lạ. Nữ tử kia Có một mái tóc đen như thác, lông mày lá liễu, mắt như chữa nước. Trên người tản ra một loại ký tức thánh khí cao quý, dung mạo cực đẹp, so với Tiểu Bạch cũng không kém chút nào. Trường 334, trà Đạp Mỗi ngày đều đối mặt với Tiểu Bạch, giá trị nhan sắc như vậy mang đến kinh ngạc cho lý mộ cũng không nhiều như vậy. Hắn chỉ là có một chút nghi hoặc. Trong mơ của hắn sao có thể xuất hiện một nữ tử xa lạ? Chẳng lẽ trong tiềm thức quán hắn muốn giấu liễu hàm yên ở thần đô có được một hồi gặp gỡ bất ngờ xinh đẹp. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Sau khi mà đến thần đô, Lý Mộ vẫn luôn giữ mình trong sạch. Nhiều lần từ chối tú bà của Lầu Xanh mời miễn phí cả đời. Nữ tử từng tiếp xúc với hắn, chỉ có mai đại nhân. Lý Mộ chung quy không có đến mức xúc động gì đối với nàng. Hắn nhìn nữ tử kia có một chút tò mò. Trong tiềm thức của hắn sẽ cùng nữ tử xa lạ trong mộng cảnh xảy ra chuyện thế nào. Ý niệm này vừa mới sinh ra, nữ tử trong đình bỗng nhiên biến mất trước mắt của hắn. Sau đó, trên mông lý mộ, truyền đến một lực lượng khổng lồ, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Khi hắn quay đầu một lần nữa, phát hiện trong tay của nữ tử kia xuất hiện một cái roi, nàng nhẹ nhàng dùng tay, bóng roi kia liền áp sát mình mà đến. Lý mộ muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của hắn căn bản không thể di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái rồi đó quật trên người của truyền đến một trận đào đớn nóng rác. Sợi rôi dài trong tay của nữ tử quật từng lần trên người của lý mộ, đào đớn thế mà cũng không giống như hiện thực. Tuy không đến mức không thể chịu được, nhưng mà khiến trong lòng lý mộ tràn ngập xấu hổ. Bị một nữ nhân xa lạ dùng roi quật, hắn sao có thể nằm mơ như vậy chứ? giờ khắc này lý mộ thậm chí hoài nghi đái lầm quáng có phải thật sự có quinh hướng kỳ quái gì hay không vậy trong mộng cảnh nữ tử kia phẫn nộ dùng roi lần nữa mang đến dài bóng roi trong phòng lý mộ đột nhiên từ trên giường bật dậy mở to con mắt há mồm thở hổn hển tiểu bạch bò dậy lo lắng nhìn hắn hỏi ân công người làm sao vậy lý mộ nhìn hoàn cảnh xung quanh hồi lâu lấy lại tinh thần Lắc đầu nói Không có gì Nằm mơ thôi Hắn cúi đầu nhìn nhìn trên người của mình Không có vết thương nào Cũng không có đau đớn Vừa rồi mộng cảnh đó là chân thật như thế Dẫn tới hắn cuối cùng Đã không phân biệt rõ Rốt cuộc có phải đang nằm mơ hay không Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi Sau khi mà tỉnh dậy Lý mộ sinh ra tự mình hoài nghi thật sâu Trong tìm thức của hắn, Sao có thể có thứ đó chẳng lẽ mấy ngày nay nhiều lần dây xem người khác bị phạt đánh đã thức tỉnh một số thuộc tính nào đó trong lòng lý mộ thở phào dỗ dỗ ngực không có miên man suy nghĩ nữa một lần nữa nằm xuống làm như vậy một cái ác mộng để cho hắn tinh lực có một chút cạn kiệt nằm xuống sau rất nhanh sẽ thấy thứ ngủ ngày sau đó sương mù quen thuộc kia một lần nữa xuất hiện trước mặt của hắn nữ tử mỹ mạo đứng trong sương mù Lạnh như băng nhìn Lý Mộ lạnh lùng nói Ngươi còn dám trở về Thân thể của Lý Mộ cứng đờ Mắt thấy bóng roi ở phía trước một lần nữa đánh tới Vừa mới nhắm mắt lại Liền một lần nữa thấy được nữ tử quen thuộc Bóng roi quen thuộc Cả người của Lý Mộ đều choán dáng Nào có mơ mà còn có thể mơ tiếp nữa chứ Hắn hoài nghi nghiêm trọng Mình tu hành xuất hiện đường rẽ Gặp ác mộng hoặc là tâm ma Lý Mộ giờ phút này giống như gặp bóng đè Thân thể trên giường không thể di động, thân thể trong mơ cũng không cách nào mà di động. Hắn chỉ có thể trờ mắt nhìn cái roi kia quật trên người của hắn, mang đến một trận đào đớn nóng rác. Mặc dù là biết trong hiện thực sẽ không bị thương, trong lòng hắn vẫn phẫn nộ lại quốc nhục. Trong mơ của chính hắn, thế mà lại để cho một giả nữ nhân không biết từ nơi nào toát ra ớ khí cái này ai có thể nhịn được. Tuy thân thể không thể di động, nhưng mà ý niệm của hắn lại không chịu hạn chế. Đây là mộng cảnh của hắn, mọi thứ trong mộng cảnh đều do bản thân của Lý Mộ nắm giữ. Chẳng qua, mặc dù trong giấc mơ, cũng cần hắn dưới tình huống cực độ bình tĩnh mới có thể mang mộng cảnh hoàn toàn khống chế. Lý Mộ nhắm mắt, mặc niệm thành tầm quyết, bảo trì linh đài kỳ ảo, một lát sau, một lần nữa mở tò mắt, đoàn một tiếng. Một tia sét màu trắng từ trên trời dán xuống, nhắm vào đầu bổ về phía nữ tử. Mọi thứ trong mộng đều là ảo tưởng, mặc dù nữ tử kia dung mạo cực đẹp, khi mà lý mộ dùi qua dập liễu cũng không có một chút mềm lòng. Nữ tử kia ngấn đầu nhìn thoáng qua, tia sét màu trắng nháy mắt đã sụp đổ. Cả người của lý mộ choáng dáng, vừa rồi một khắc đó, nữ tử thế mà lại có thể cướp đi quyền khống chế về mộng cảnh quán. Đây, rốt cuộc là mộng cảnh của ai? Lý Mộ không cam lòng nhận thua trong sương mù xét nổ giang một lần nữa, chẳng qua một lần này xét màu trắng đã biến thành màu tím. Tử tiêu thần lôi sau khi tiếng dài nữ tử đầu cũng không nâng chỉ là phật ông tài áo tia xét màu tím này một lần nữa sụp đổ. Lý Mộ ảo tưởng một lần nữa một thanh phi kiếm xuất hiện trong sương mù. Phi kiếm một qua hai hai qua bốn. Cuối cùng quá thành ngàn dạng bóng kiếm, hướng nữ tử kia chém tới. Nữ tử nhẹ nhàng nâng tay, sương mù phía sau chân trào. Thế mà cũng có thể quá thành một cái sương mù màu trắng, mang những bóng kiếm kia cưỡng ép lao đi. Sau khi lao đi bóng kiếm, cái tay sương mù màu trắng chưa có biến mất, mà lại hướng về phía trước nắm chặt, mang lý mộ nắm trong tay. Sau đó, cái tay sương mù kia bỗng nhiên biến thành mấy cái xúc tu tráng kiện, trói buộc tứ chi của lý mộ cả người của Lý Mộ Tạo thành hình chữ đại Lơ lửng giữa không trung Trước mắt hắn Một lần nữa xuất hiện bóng roi Trên giường Thân thể của Lý Mộ một lần nữa bật dậy Cả người mồ hôi lạnh ướt đẫm Hít thở dồn dập Nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn chưa tan Tiểu bạch từ bên cạnh hắn bò dậy Nhẹ nhàng vút phía sau lưng hắn Lò lắng nói Ân công lại gặp ác mộng sao Gặp quỷ rồi Lý Mộ vút ngực có thể cảm nhận được trái tim trong ngực kịch liệt nhảy lên, mộng cảnh kia là chân thật như thế, giống nhãn thật sự ở trong mơ bị nữ nhân kia chà đạp. Gặp ác mộng thì thôi, thế mà còn mơ nói liền nữa chứ. Lý mộ khẽ biến sắc lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sự gặp tâm ma sao? Tâm ma hầu như là thứ mỗi một tu hành giả trong quá trình tu hành đều sẽ gặp được. Nó là chỗ thiếu hụt, cùng chứa ngại trên tinh thần của tu hành giả. Ý thức, Tâm lý, thù hận, lòng tham vọng niệm, dục niệm, chấp niệm đều có thể dẫn tới tâm ma sinh ra. Có tâm ma, ngắn thì tu hành định trệ, nặng thì tẩu quả nhập ma, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Tu hành giả như Lý Thanh, thông qua từng chút một, gian khổ tu hành lên, tâm tính dị thường cứng cỏi, mặc dù sẽ xuất hiện tâm ma, cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Chương 335 Cha Đạp Bởi vì thể chất đặc thù cùng với tài nguyên đầy đủ, tốc độ tu hành của Lý Mộ, đại đa số tu hành giả theo không kịp. Tâm cảnh tôi luyện cũng tăng lên, khó có thể đủ kịp pháp lực tăng trưởng. Đây là chuyện không có cách nào tránh được, cho nên đối với Tâm Ma, hắn vẫn luôn âm thầm lo lắng. Rất nhiều tu hành giả đến cuối cùng tu thành kẻ điên chính là vì chưa chiến thắng Tâm Ma. Lý Mộ cảm thấy hắn rất có khả năng đã gặp Tâm Ma rồi. Hình thức tâm ma tồn tại, thiên biến dạng hóa tâm ma mỗi người đều có sự khác nhau. Nó là một chỗ thiếu hụt cùng chướng ngại trong đồng của tu hành giả biến thành. Nữ tử trong mơ, bạo lực như thế, chẳng lẽ là bởi vì hắn mấy ngày nay chủ động tìm diệt, đánh nhiều quyền quý như vậy của thần đô, cho nên mới quyển quá ra cái loại tâm ma bạo lực này. Lý mộ nhất thời không thể xác định đây có phải là sự trùng hợp hay không. Nằm xuống một lần nữa, nhắm mắt lại. Trong sương mù, nữ tử kia một tay cầm roi, lạnh lùng nhìn Lý Mộ. Còn tới hả? Lý Mộ bi phẫn nhìn nàng, chủ động rời khỏi mộng cảnh. Hắn ngồi trên giường, sắc mặt âm trầm. Một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, lần thứ ba không thể dùng bất ngờ cùng trùng hợp giải thích. Hắn thật sự đã gặp tâm ma rồi. Đó không phải là ảo cảnh, mà là Lý Mộ tự mình nằm mơ. Nữ tử trong mơ cũng là tiềm thức hắn quyển tưởng ra, thậm chí ngay cả bản thân của Lý Mộ cũng không thể khống chế. Nếu là không thể khắc phục tâm ma, chỉ sợ hắn về sau, ngủ không thể an bình rồi. Đêm nay không có khả năng ngủ tiếp, Lý Mộ một mình đi đến trong sân, nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, tâm tình phiền muộn. Hắn cũng không biết, ngay tại đối diện với hắn, một bóng người không tồn tại trong không gian này đang thản nhiên nhìn hắn. Tiểu Bạch từ trong phòng đi ra ngồi bên người của Lý Mộ vẻ mặt lo lắng hỏi ân công rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Mộ không muốn nàng lo âu lắc đầu nói không có gì chỉ là nhớ bọn liệu tỷ tỷ cùng với giảng giảng của ngươi thôi ngủ không được thôi ngươi đi ngủ trước đi Tiểu Bạch ngồi bên cạnh hắn nói ta ở nơi này bầu bạn với ân công sáng sớm hôm sau Lý Mộ quậy quải tới đồ nhà Trương Xuân vừa mới trải qua thăng quan cùng với chuyển nhà, sông hỷ lâm mồn, nhìn thấy bộ dáng của Lý Mộ cười nói, thảnh tâm khó dò, bệ hạ lần này chưa có thưởng ngươi, lần sau còn có cơ hội mà. Đây từng là lời nói của Lý Mộ nói với hắn, hôm nay hắn tặng cho Lý Mộ. Lần trước hắn làm nhiều việc như vậy, cuối cùng bệ hạ chỉ ban cho Lý Mộ, lần này từ đầu tới đuôi đều là Lý Mộ mang bận biểu, Kết quả thăng quan chuyển nhà Lại là hắn Trong lòng của Trương Xuân cuối cùng Dễ chịu một chút Tuy là bệ hạ thưởng hắn một tòa nhà Chỉ có hai sân Xa không thể so sánh với lý mộ Căn nhà, năm sân Nhưng mà đối với cả nhà của họ mà nói Vậy thì đủ rồi Con gái có phòng của mình Hắn rốt cuộc không cần lo lắng Thời điểm buổi tối Cùng thê tử làm việc vui của vợ chồng bị con gái cách một bức tường nghe được Đêm qua vui vẻ đến nửa đêm Buổi sáng dậy, thần thành khí sản, trái lại Lý Mộ cả một đêm nhất định không được ngủ ngon. Trên thực tế, đêm qua Lý Mộ căn bản không có ngủ, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt lại, tâm ma nhân cơ hội xâm nhập. Qua một đêm, hắn trong mơ bị nữ tử kia chà đạp 8 lần, cả người sụp đổ rồi. Sau khi mà tới nhà môn, Lý Mộ trở lại chỗ hậu nhà của mình, thử ngủ một lần nữa. Một lần này, hắn rất nhanh đã ngủ được, Hơn nữa nữ tử kia cũng chưa có xuất hiện Trong lòng lý mộ hơi vui vẻ Lại thử vài lần Nữ tử kia vẫn không có xuất hiện Hắn thở dài một hơi Có lẽ tâm ma kia Không phải là mỗi lần đều xuất hiện Nếu mỗi lần đi vào giấc ngủ Đều sẽ gặp loại ác mộng đó Cả người của hắn chỉ sợ sẽ sụp đổ thôi Cảm nhận được khí tức quen thuộc Xuất hiện trong sân Lý mộ xuống giường Đi đến trong sân hỏi Mai tỷ tỷ có chuyện gì sao Mai Đại Nhân nói, không có việc gì đến thăm ngươi một chút. Lý Mộ tiếc nuối nói, ta cho rằng bệ hạ rốt cuộc nhớ tới chuẩn bị ban thưởng cho ta. Mai Đại Nhân liếc thắng một cái nói, bệ hạ ban cho ngươi còn chưa đủ nhiều sao, ngươi còn muốn ban thưởng cái gì? Nghĩ đến hai kiện địa dài pháp bảo kia cùng với tòa nhà 5 lớp sân kia, Lý Mộ cuối cùng chưa nói ra cái gì. Cho dù là quỷ bỏ bạc chuột tội, hắn bỏ sức lớn nhất nhưng mà chưa được bàn thưởng, nhưng ban thưởng trước đó đủ để đổi với toàn bộ công lao quản. Mai Đại Nhân, làm bộ như lơ đảng từ trên người của hắn, dời tầm mắt nói, Bệ Hạ là quân, ngươi là thần, ngày thường phải tôn kính một chút đối với Bệ Hạ đó. Lý Mộ kỳ quái nói, ta cũng chưa từng gặp Bệ Hạ, tôn kính Bệ Hạ như thế nào. Mai Đại Nhân nói, ý tứ của ta, ngươi âm thầm không thể bất kính với Bệ Hạ, Cũng không có thể dị nghị bệ hạ, phải ủng hộ bệ hạ. Lý mộ nghĩ nghĩ, đối với đương kim nữ hoàng, hắn tuy hỏng hớt một chút, nhưng mà tôn kính vẫn rất tôn kính, hơn nữa luôn ủng hộ nàng mà. Hắn làm những cái việc này, mạo hiểm phiêu lưu tiến một bước trắc tội đảng cũ, còn không phải là muốn cho nàng càng được lòng dân hơn sao? Thần đô, muốn người đều đổ xô ra đường, dân chúng tranh nhau đi thăm diễm quốc miếu, không phải là hắn ủng hộ đối với nàng sao? nội dệ là cận vệ của nữ hoàng hắn rất hiểu nàng tâm lý hóng hớt của lý mộ lại bắt đầu thiêu đốt hỏi mai đại nhân mai tỷ tỷ ngươi thường xuyên đi theo bên cạnh bệ hạ hắn là rất hiểu biết nàng bệ hạ rốt cuộc là người thế nào mai đại nhân trừng mắt nhìn hắn một cái ngươi nhanh như vậy mà đã quên lời ta vừa nói sao lý mộ giải thích ta đây không phải là phòng bệnh hơn chữa bệnh sao Ta chỉ sợ không đủ hiểu biết đối với bệ hạ, ngày sau làm cái gì, mạo phạm bệ hạ sao? mài đại nhân nói, ngươi yên tâm đi, bệ hạ nhân từ cung rộng lượng, dược xa tưởng tượng của ngươi. Cho dù ngươi mạo phạm nàng, nàng cũng sẽ không có so đo. Muốn nói nữ hoàng nhân tự, lý mộ không có gì hoài nghi. Tuy cái thời gian đăng cơ không lâu, nhưng mà lúc nàng tại dị thi hành đều đã nhân chính. Rất nhiều thời điểm cũng sẽ cân nhắc lòng dân như chuyện ác linh dương nguyện cả nhà quyện lại bị giết, nàng chưa có dựa theo lệ thường định luận, mà là thuận theo dân ý, đặc xá tội trạng của Tiểu Ngọc. Nhưng muốn nói nàng rộng lượng, Lý Mộ không có quá tin tưởng rồi. Nữ nhân sinh vật thù dai, cái đó không có quan hệ với thân phận, tính cách, cùng vị trí của các nàng. liễu Hạm Yên sẽ bởi vì Lý Mộ nói sai, cùng ngài sẽ không có lên giường cùng dán Lý thành cũng sẽ bởi vì Trương Sơn nói năng không biết lựa lời, tùy tiện tìm một lý do phạt hắn, tuần phố ba ngày luôn. chương 336 nổi giận Nữ hoàng bệ hạ quyền cao chức trọng, nhưng mà dù sao chỉ 28 tuổi, nữ nhân tuổi nhỏ, tuy có thể xưng là ngự tỷ nhưng mà trong lòng thường thường còn chưa từ thiếu nữ chuyển biến lại. Mà thiếu nữ tâm tư hay thay đổi, kẻ tính toán chi ly chiếm đa số, thường thường không có khả năng quá rộng lượng. đương nhiên nữ hoàng bệ hạ rộng lượng hay không không quá quan hệ với lý mộ. hắn là nữ hoàng đảng kiên định sẽ chỉ ủng hộ nàng là sẽ không có chủ động đi đắc tội với nàng. mai đại nhân nói một phen khó hiểu với lý mộ liền rời khỏi đô nhà. điều này làm cho lý mộ có một chút không hiểu gì cả. hắn luôn cảm thấy nàng trong lời có ý. Lại đoán không có ra ý tứ cụ thể của nàng Lý mộ không có đoán nữa Vì xác nhận chuyện đêm qua Có phải ngoài y muốn hay không Một lần nữa để cho mình tiến vào giấc ngủ Cả buổi sáng thử dù số lần Nữ nhân kia cũng chưa một lần xuất hiện Lý mộ rốt cuộc yên tâm Tịnh đến này Giới tu hành đối với tâm ma Đều chỉ là cái hiểu cái không Có người tâm ma Không có hình tượng cụ thể Chỉ là một loại cảm xúc Loại cảm xúc này sẽ làm cho người ta không thể tĩnh tâm, trở ngại tu hành. Loại này là tâm ma cấp thấp. Tâm ma cấp cao có thể ảnh hưởng tính cách, thậm chí linh trí của chủ nhân. Một ít tu hành giả ý chí không đủ kiên định sẽ bị tâm ma xâm nhập, mất đi linh trí của bản thân, hoàn toàn triệt để rơi vào ma đạo. Tâm ma cao cấp hơn thậm chí có thể cụ thể hóa ra một loại nhân cách khác đoạt quyền khống chế thân thể với tu hành giả lý mộ rò lắng là hắn gặp loại tâm ma này chỉ là kỳ quái trong tiềm thức quán hình thành tâm ma vì sao sẽ là một nữ tử thế mà có loại sở thích đặc thù đó nữ tử kia trong mơ quán thực lực mạnh đến đáng sợ lý mộ căn bản không có thể chiến thắng cũng may sau tối hôm qua nàng đã không còn xuất hiện lý mộ tính quan sát mấy ngày nữa Nếu là mấy ngày nay, nàng còn chưa có xuất hiện, liền nói lên chuyện đêm qua, chỉ là một cái trùng hợp. Sáng sớm, ba ngày sau, Lý Mộ ôm tiểu bạch từ trên giường tỉnh lại. vuốt ve tiểu bạch, Lý Mộ hoàn toàn yên tâm. Trong ba ngày qua, nữ nhân trong mơ một lần cũng chưa có xuất hiện. Tâm ma một khi mà nảy sinh, liền không chịu sự khống chế. Ba ngày bình tĩnh, gần như có thể xác định, buổi tối ngày đó liên hoàng mộng cũng không phải bởi vì tâm ma Tuy nguyên nhân cụ thể lý mộ còn không rõ Nhưng mà chỉ cần không phải bởi vì tâm ma Nguyên nhân dịa cũng dễ nói thôi Tinh thần tỏa sáng tới quận nhà Trương Xuân kinh ngạc đánh giá hắn hỏi Gặp việc gì vui sao sao mà lại cao hứng vậy Lý mộ nói ngủ ngon tinh thần tự nhiên tốt Trương Xuân gật đầu nói À đúng vậy, vẫn là cái tòa nhà lớn ngủ thoải mái, tàn ca có thời gian tới nhà bản quan uống trà đi. Lý mộ xua tay nói, lần sau, lần sau có cơ hội sẽ đi. Nghe được trong miệng của hắn nhắc tới tòa nhà lớn, trong lòng của Lý mộ bắt đầu khó chịu. Đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Trương đô quý, à không, bây giờ nên là trương đô thừa, mấy ngày nay xung phong đắc ý, vừa thăng quan vừa chuyển nhà. Quan trọng nhất là tất cả cái này hắn hưởng thụ giống nên đều là của Lý Mộ. Hắn báo thù cũ rất tốt, ngày đó mình đã chịu khổ giật giả, cuối cùng bị Lý Mộ ngồi mát ăn bát vàng. Lý Mộ không có muốn nhìn thấy Trường Xuân, tới phòng trực hỏi Dương Vũ. Sao, mấy ngày nay ngụy Bằng ở trong tù thế nào, có quậy phá hay không? Hôm nay là một ngày cuối cùng của ngụy Bằng ra tù. Lý Mộ mấy ngày nay lo lắng tâm ma, Thiếu chút nữa quên mất gã rồi. Không có. Dương Vũ lắc đầu nói. Hắn luôn trong tù đọc sách. Lý Mộ sững sốt hỏi. Đọc sách hả? Sách gì? Dương Vũ nói. Hắn sau khi đi vào. Đã bảo Dương Tù. Tặng cho hắn một bộ đại chu luật. Mấy ngày nay. Trừ ăn cơm ngủ. Đều đang đọc sách. Không sợ lưu manh to gan. Cũng không có sợ lưu manh có văn hóa. Sợ là lưu manh to gan có văn hóa lại hiểu được. ngụy bằng. Sau khi ở Lý Mộ chỗ này đã ngầm chịu thiệt vài lần tựa như đã rút kinh nghiệm xương máu quyết định lấy luật pháp chiến thắng luật pháp. Nếu mà hắn thật sự đọc thuộc Đại Chu Luật có lẽ thật sự có thể tạo thành một ít phiền toái cho Lý Mộ. Ít nhất hắn lần sau muốn câu cá không có dễ dàng như vậy rồi. Đây là chuyện về sao Lý Mộ không có đi quản ngụy bằng nữa rời đô nhà tuần tra dọc phố. Thân là bộ đầu tuần tra Dũng không phải là chức trách của lý mộ, nhưng mà vì niệm lực, mặc dù cái loại việc nhỏ này hắn cũng đích thân đi làm. Dân chúng vẫn nhiệt tình chào hỏi hắn, nhưng mà niệm lực trên người ít hỏi không có mấy. Đây là vì một bộ phận niệm lực rất lớn đã bị Trương Xuân chia đi, lại thêm sự kiện lần trước đã trôi qua mấy ngày. Nhiệt độ không còn nữa, trên người của dân chúng không có khả năng liên tục niệm lực sinh ra. Muốn liên tục đạt được niệm lực, Nhất định phải làm ra một chuyện Khiến cho bọn họ sinh ra niệm lực Nhưng mà sau khi luật lấy bạc Chuột tội quỷ bỏ Đại bộ phận con em quan lại Thần đô đều yên tĩnh hơn rất nhiều Lý mộ không thể không có phần tốt xấu Đi lên liền mang bọn họ Đánh tới bờ một trận Trước kia là bởi vì thúc đẩy biến pháp Bây giờ không có lý do chính đáng Một trận tiếng gió ngựa Từ xa tới gần Ba bóng người cưỡi ngựa Từ đầu đường phía trước Lý Mộ Cách đó không xa, lao nhanh qua Sau khi mà luật lấy bạc chuộc tội Quỷ bỏ, đặt cực ít của người Ở đầu đường phóng ngựa Người này, Lý Mộ từng gặp một lần Chính là con em Chu Gia Dương Vũ khuyên bảo Lý Mộ Không thể triêu vào Dân chúng chỉ vào phương hướng Con em Chu Gia kia rời đi Nhao nhao nghị luận Lý Mộ nghĩ nghĩ, sải bước đuổi theo Muốn đạt được niệm lực của dân chúng Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Càng là chuyện người khác không dám làm, hắn mới càng phải làm. Lý mộ vừa mới đến đầu phố, bỗng nhiên nghe được phía trước, truyền đến một trận xôn xao, xen lẫn dần chúng kinh hồ. Lý mộ biến sắc, nhanh chóng, hướng về chỗ cái đám người tụ tập ở phía trước chạy tới. Con em chu gia vừa rồi, phóng ngựa, giờ phút này còn ngồi trên lưng ngựa, trên đường chính phía trước con ngựa đó, có một vết máu thật dài. Ở phía trước cách xa mấy trượng có một bóng người nằm, Đó là một lão giả, ngực lõm xuống, nằm trên mặt đất, đã không còn thở. Hai mắt của Lý Mộ dâng lên hào quang màu vàng, cũng chưa có phát hiện ba hồn của lão. Chỉ có trên không thi thể của lão, bay lả lã tả hồn lực nhàn nhạt. Lão đã chết, bảy phách vẫn còn, ba hồn đã tan. Ba hồn của phàm Nhân sẽ theo tật bệnh, tuổi tăng trưởng từ từ mà suy yếu, lúc lâm chung không thể quá thành âm linh. Chỉ có lúc còn sống có chấp niệm rất mạnh chưa hoàn thành, Quán niệm chưa yên, chết quang đột ngột mới có khả năng quá thành âm linh. Dân chúng xa xa dây quanh, nhìn cái lão giả nằm trên đường, tiếc núi, lắc lắc đầu. chương 337, vui quá, quá buồn. Vừa rồi, ba người này phóng ngựa tới, người qua đường nhào nhào né tránh. Lão giả này lớn tuổi, đi đứng bất tiện, chưa có kịp né tránh. Không cẩn thận đã bị đánh bài mấy trượng Lấy tủ của lão Chỉ sợ giữ nhiều lành ích Cái gì? Làm gì đây? Sao dây ở đây làm gì? Dài tên sai dịch hình bộ Tách đám người đi ra Khi mình nhìn thấy lão giả nằm trên đường Người cầm đầu tiến lên vài bước Dường ngón tay thăm dò hơi thở của lão Sắc mặt lập tức âm trầm xuống thấp giọng nói Đã chết Hắn ngẩn đầu Chỉ vào người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa mắng to Đục hú kiếp Ngươi, ngươi, chú, chu, chú, xử công tử Khi mà thấy rõ người trên ngựa Hắn trung đệ một phèn lập tức nói chúng, chúng ta có chuyện quan trọng cần làm, xin cáo tự Dứt lời, mấy người liền nhanh chóng chuồn ra khỏi đám người Biến mất không thấy Dân chúng dây xem thấy vậy Sắc mặt âm mưu đều lắc đầu Hình bộ tuy không có thuộc về cùng với trận doanh chu gia Nhưng mà mặc dù là bọn họ cũng không có dám đắc tội chu gia Hai nam tử trung niên xuống ngựa, sắc mặt có một chút khó coi, nhìn người trẻ tuổi một cái nói, Tam công tử, ngài đi về trước đi, nơi này chúng ta xử lý. Người trẻ tuổi nhìn lão già đó một cái, vẻ mặt xui xẻo khó chịu, nhíu mày, đang muốn quay đầu ngựa lại, đã bị một bóng người chắn ở phía trước. Là Lý Bổ đâu? Trong dân chúng về xem phát ra một trận kinh hồ. Người trẻ tuổi lạnh lùng, nhìn Lý Bổ Mộ một lần nói, Tránh ra, Người này vừa mở mờm, Lý Mộ liền ngửi thấy cái mùi rượu nồng đậm. Phóng ngựa sau khi uống rượu, đâm chết dân chúng, thế mà còn muốn trốn khỏi hiện trường. Lý Mộ lạnh lùng nói, lăn xuống cho ta. Người trẻ tuổi mặc lộ sắc ý dung roi ngựa, thế mà trực tiếp hướng vào Lý Mộ lao tới. Giết người chạy trốn, còn dám tấn công bộ khoái. Bóng người của Lý Mộ nhảy lên, đạp một cước ở ngực người này, người trẻ tuổi trực tiếp đã bị đạp xuống ngựa mày có một người trung niên tiếp được hắn trên không lý mộ mang sự giận dữ tu một cước lực đạo không nhẹ nhưng mà ngực người tuổi trẻ truyền đến một lực phản chấn hắn chỉ bị lý mộ đá bay vẫn chưa có bị thương dù vậy cũng khiến cho hắn mặt mày đầy sự giận dữ chỉ vào lý mộ nói với hai người trung niên giết hắn hai người trung niên sắc mặt phát khổ vị tiểu tổ tông này quá nhiên là bị chiều hư rồi phóng ngựa đâm chết một người còn có được sống chu Toàn nếu lại giết công sai này sợ là triêu dàng phiền toái không nhỏ. Một người nhìn Lý Mộ nói vị này là tiểu quân tử của chu gia tứ gia đó. Hắn lo lắng nhìn Lý Mộ không nhận ra chu sử tự báo thân phận trước. Hai chữ chu gia ở thần đô là một sự chấn nhiếp gần với bệ hạ. Nếu mà hắn là người thông minh nên biết làm thế nào rồi. Lý Mộ mặt âm trầm nói Ta mặc kệ cái gì là chu gia công tử, ngô gia công tử, bản bộ đầu, ăn bổng lập quốc gia. Người này đã giết người ngoài đường, nếu để hắn cứ như vậy mà đi, làm sao mà đối mặt với bệ hạ, làm sao mà đối mặt với dân chúng thành đô này. Trên mặt của dân chúng dây xem, lộ nét kích động, không hổ là lý bộ đầu nha. Cũng có người mặt lộ vẻ lo lắng nói, Đây là chu gia đó, lý bộ đầu sao có khả năng chống lại chu gia. Mấy người kia của hình bộ đứng xa xa nhìn Tuy là bọn họ không có hợp với Lý Mộ Thậm chí có một chút thù hận Nhưng mà lúc này ân thù trước kia Đã sớm bị bọn họ quên đến sau đầu Sai dịch đầu lĩnh nhìn Lý Mộ Sắc mặt có một chút phức tạp nói Lần này ta thật sự phục rồi Một người bên cạnh hắn lắc đầu nói Không phục không được Một bộ khoái cuối cùng Hả hóc mờm nói Kẻ này thật là không sợ trời không sợ đất mà Thấy bộ khoái trước mắt, nghe được chu gia, nhưng mà lại dẫn nửa bước không lùi. Tu hành giả thần thông cảnh kia, nhìn về phía người khác nói, ta cản hắn, ngươi mang công tử về trước đi. Con em chu gia, đương nhiên không thể bị cứ như vậy mà mang đi. Đây là chức trách thân là hộ vệ của hai người họ. Đợi sau khi tới chu gia, tất cả sự tình xảy ra, đều có chu gia chịu trách nhiệm, không có quan hệ với hai người bọn họ. Trong lòng của Lý Mộ Có lửa giận đang hừng hực bốc lên Ngày thường phóng ngựa ngoài đường thì thôi đi Như là bọn ngụy Đằng Dương Tu, Chu Thông Cũng chỉ là kiêu ngạo một phen Thích lấy thế hiếp người Dân chúng chịu thiệt một chút Giận mà không dám nói gì Nhưng mà người Chu Gia này khác Hắn say rượu phóng ngựa Ở ngoài đường hút chết dân chúng Không chỉ không có một chút ăn năn ái nái Khí thế ngược lại càng thêm kiêu ngạo Một mạng người sống sợ sợ Trong mắt của hắn tựa như không có gì. Hai tu hành giả cảnh giới thứ tư này... Hiển nhiên cũng không có đặt mạng người này trong lòng. Lý mộ nhìn bọn họ lạnh lùng nói... Giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt... Theo đại chu luật có thể chính pháp ngay tại chỗ... Dùng để răng đe. Tên nam tử trung niên kia có đạo hạnh cảnh giới thứ tư... Che phía trước của tiểu bộ đầu cảnh giới thứ ba này... Mỉm cười nói... ngươi có thể thử xem. Lý mộ nhìn hắn hỏi mạng dân chúng trong mắt của các ngươi là thấp hèn như thế sao? Nam tử trung niên lắc đầu nói: Ta không thể cho ngươi mang đi công tử, đây là chức trách của ta. Lý mộ lạnh lùng nhìn hắn nói: Xin lỗi, đây cũng là chức trách của ta. Bản bộ đầu theo pháp luật trốc nã hung thủ gây án, kẻ cản ta đồng tội luận xử. Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang hướng vào đầu của nam tử trung niên kia bổ tới. Nam tử trung niên rút ra trường đào bên hồng dơ ngang đào ngăn cản sau một tiếng giang của kim loại trường đào trong tay của hắn gãy thành hai đoạn một tiếng kèn giang lên đồng thời trên mặt đất còn có một cánh tay của hắn lấy tu vi của lý mộ hôm nay mang bạch ất làm binh khí thường dùng thật ra đã có một chút không đủ bạch ất dù sao chỉ là quyền giai tác dụng lớn nhất đó là sở phu nhân trong đó có thể cung cấp pháp lực cảnh giới thứ tư cho Lý Mộ, sử dụng một mình bạch ất, đấu pháp cùng tu hành giả cảnh giới thứ tư, kiếm này ngược lại, sẽ suy yếu thực lực hắn có thể phát huy ra. Cho nên, ở vừa rồi, lúc mà dung kiếm chém xuống, hắn đưa bạch ất vào hồ thiên nhẫn, dùng thanh quyền kiếm thay thế. Một kiếm bình thường, nam tử trung niên đao gãy cánh tay cục. Quyền dài, thượng phẩm bình khí, cắt thành hai đoạn, đồng thời đoạn còn có cánh tay của hắn. Nam tử trung niên ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau đó sắc mặt biến đổi hẳn, cuống quýt dùng một cánh tay khác lấy rồng lá bùa dán trên cánh tay cột kia. Mới vừa dặn ngừng máu tươi tuôn ra, ngồi xuống đất dẫn chuyển pháp lực điều thức. Một người trung niên khác còn chưa kịp mang theo người trẻ tuổi rời khỏi, liền thấy được một màn chấn động này. Lý mộ kiếm chỉ hai người thản nhiên nói, giết người chạy trốn, các ngươi đi một cái thử xem. Người trung niên còn lại, sắc mặt khó coi, không ngờ trong tay một tu hành giả tụ thần, thế mà có thần binh như vậy, nhưng mà hắn vẫn phải mang công tử đi. chương 338, vui quá, quá buồn. Hắn túm bả da của người trẻ tuổi, thân thể hai người bay lên trời, liền muốn rời khỏi. Lý mộ, nâng tay, một lá bùa bay ra, phù lục quá thành một tia sáng vàng đánh vào trong cơ thể của gã. Gã chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể Bị kiềm hãm, Bỗng nhiên không thể dần chuyển Cùng người trẻ tuổi song song Từ không trung rơi xuống Hắn rơi xuống đất Ánh mắt nhìn chầm chầm Lý Mộ hỏi Người thật sự là muốn đối địch với Chu Gia sao Không phải Lý Mộ Là địch với Chu Gia Mà Chu Gia đối địch với hắn Hơn nữa không phải là lần đầu tiên Lần này vừa lúc nợ cũ Nợ mới cùng nhau tính Hai người trung niên Một người cục tai trọng thương, một người pháp lực đã bị phong ấn. Lý mộ đi đến trước mặt người trẻ tuổi nói, Giết người còn muốn chạy, ngươi cho rằng thần đô không có dương pháp sao? Xem ra hôm nay không thể thoát thần, người trẻ tuổi trái lại cũng không sợ, Chỉ trào phúng nhìn Lý mộ nói, đi thôi. Trên người không có thứ tiện tai, Lý mộ nhìn về phía sai dịch của hình bộ tránh ở xa xa, Thấy một người trong đó cầm xích sắt móc người, xa xa nói, Xích sắc cho ta mượn dùng một chút đi Bộ khoái hình bộ kia Nhìn trái nhìn phải Ném xích sắc xuống đất yên lặng thối lùi Lý mộ ngoặc tài Xích sắc kia bay đến trong tạc quán, Trói chu sử lại Đi đến bên cạnh lão giả bị hút kia Thở dài nhìn chung quanh hỏi Vị nào nguyện ý Giúp ta mang thi thể của lão nhân gia Cổng đến nguyện nhà đi Đám người rối loạn một trận Rất nhanh liền có một hán tử đứng ra nói Lý bộ đầu ta đây. Lý mộ hướng hắn chắp tay, đa tạ. Hắn tử nhếch miệng cười nói, nên vậy mà. Lý mộ tay cầm xích sắt, như là dắt một con chó. Chu sử đi theo sau hắn. Hai người trung niên cũng nhắm mắt theo đuôi đi bên cạnh y. Chỗ mấy người đến, đầu đường một mảng xôn xào. Người kia sao lại cục một cánh tay, thật là đáng sợ nha. Đây không phải là chu gia chu sử công tử sao? Hắn bị xích sắt trói, đã phạm cái tổ chuyện gì Hắn phạm chuyện gì không quan trọng sao? Quan trọng là người nào dám bắt hắn? Người không thấy hả? Cầm xích sắt là lý bộ đầu đó. Trừ lý bộ đầu, thần đô còn có ai dám làm loại chuyện này? Lần này có náo nhiệt to để xem rồi. Đây chính là chung gia đó. Xem mẹ cái đầu ngươi, ta lo lắng là lý bộ đầu. Hắn nếu có chuyện gì, về sao? Còn có ai mà giải quan cho dân chúng thần đô không? Cửa nhà môn thần đô, ngụy Bằng. Ở dưới dương tu cùng chu thông ngền đón từ nhà môn đi ra. Năm ngày cuộc sống lao mục khiến cho cả người của hắn thoạt nhìn công chút tiều tụy. Tóc hỗn độn, hóc mắt biến thành màu đen, râu ria sồm xàm nhưng mà tinh thần hắn rất phấn chấn. Trong lòng hắn ôm một bộ đại chu luật thật dày vô cùng tiếc nuối nói. Nếu là sớm biết những cái thứ này, ta lại ở dưới ta của Lý Mộ chia ta sau lại ở dưới ta của lý mộ kia chịu thiệt nhiều lần như vậy dương tu nhìn hắn hỏi kể tiếp ngươi tính làm cái gì ngụy bằng nhìn trái nhìn phải nói chuyện của ta dán còn chưa có xong ta chuẩn bị rồi hắn còn chưa có dứt lời bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người hướng đồ nhà đi tới đi ở phía trước chính là lý mộ hắn năm ngày qua ngày nhớ đêm mong lúc này lý mộ mặt âm trầm mắt đầy sát khí Trong tài khoản cầm một sợi xích sắc, ở sau xích sắt trói một người. Nguy bằng liếc một cái liền đã nhận ra người nọ chính là chu gia chu sử. Đây là người mảng thường ngày ở trên đường gặp được cần phải trốn tránh. Nhưng bây giờ chu sử như là một con chó đã bị lý mộ dùng xích sắc dắt đi. Bên cạnh chu sử, hai hộ vệ quy, một người trong đó cục một cánh tay, nửa thân thể đều bị máu tư nhượng đỏ. Cái màu đỏ chói mắt kia, ngụy Bằng nhìn mà có một chút choán dáng. Sức chú ý của Dương Tu trên người ngụy Bằng, không thấy một màn như vậy tò mò hỏi, Người chuẩn bị thế nào? ngụy Bằng nuốt một ngụm nước bọt nói, ta chuẩn bị sau khi mà trở về nghiên cứu đại chu luật cho kỹ, ta cảm thấy chúng ta trước kia sai rồi, ta về sau nhất định phải là một người tuân thủ pháp luật kỹ cương. Dương Tu ngẩn ra một phèn, cho rằng mình xuất hiện ảo thính rồi. Ngay sau đó, hắn liền ý thức được cái gì, ánh mắt nhìn về phía trước. Khi mình nhìn thấy Lý Mộ nắm xích sắt, trên xích sắt trói chu sử, hướng bên này đi tới, vẻ mặt ngẩn ra. Ba người bọn ngụy Bằng che ở cửa nhà môn, Lý Mộ trầm giọng nói, tránh ra. Dương Tu chưa có phản ứng lại, đã bị hai người bọn ngụy Bằng kéo ra. Lý Mộ mang ba người bọn chu sử vào, Vẫn như cũ có thể ngửi được Cái mùi máu tươi gây mũi Dương tu khó có thể tin nói Ta không có nhìn rầm chứ Lý mộ bắt chu sử sao Chu thông nuốt một ngụm nước bọt nói Người không có nhìn rầm Đó là chu sử Dương tu vẫn khó có thể tin Chu sử tuy không phải là đích hệ chu gia Nhưng lại là một trong những người Không dễ triêu chọc nhất Trong con em của chu gia Đó mới là kẻ thật sự Đi ở trên đường Bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn một cái. Hắn lẩm bẩm, bắt chu xử, hắn điên sao chứ? Sắc mặt của Bằng có một chút trắng bệch nói, người này không có muốn sống, chúng ta về sau vẫn đừng có chọc vào hắn đi. Hậu nhà, Trương Xuân đang thưởng thức trà. Hai ngày qua, tâm tình của cực tốt, nhất là nhìn thấy cái bộ dáng buồn bực của Lý Mộ, tâm tình của hắn liền càng tốt. Như thế nào, cũng phải để cho hắn nếm thử cái tư vị chua xót trong lòng của mình chứ. Trong lòng nghĩ vậy, nhìn thấy Lý Mộ mặt lạnh đi vào, nụ cười trên mặt quán càng tăng lời nói, Lý Mộ, nè, ngồi xuống uống trà đi. Lý Mộ nói, không được, có án mạng, cần đại nhân thẩm tra xử lý. Cái gì? Trương Xuân lập tức không có tâm tư uống trà, đứng lên, nghiêm nghị hỏi, án thế nào? Lý Mộ giảng lược nói, có người sau khi uống rượu, phóng ngựa ngoài đường, đâm chết một lão nhân, người đã bị ta mang về cần đại nhân xử trí. Trường Xuân đi nhanh về phía tiền nhà cả giận nói buồn cười người nào mà lớn mặt như vậy. Lý Mộ nói Chu Gia Chu Sử bước chân Trường Xuân khựng lại sắc mặt mơ hồ có một chút trắng bệch quay đầu hỏi Chu Gia nào Lý Mộ nhìn hắn nói không cần hoài nghi chính là Chu Gia kia đại nhân nghĩ đó thân thể của Trường Xuân loạn trọn dính vào tường mới đứng vững nhìn Lý Mộ bi vẫn nói bản quan không phải là chiếm ngươi một chút tiện nghi sao? ngươi cần gì mà đến mức đối đãi với bản quan như vậy chứ? Trường Xuân nhìn Lý Mộ không còn tham sống nữa. hắn vừa mới mang một bộ phận quan viên trong đảng cũ đắc tội hết rồi, thậm chí bị đóng lên cái nhãn đảng mới. trong nháy mắt Lý Mộ mang con em của Chu Gia bắt tới. Chu Gia là trung tâm của đảng mới. toàn bộ quan viên đảng mới đều phải dựa vào hơi thở của Chu Gia sinh tồn. Lần này xong rồi Thần đô to lớn Đảng mới đảng cũ đều không có chỗ cho Trương Xuân hắn Hắn đoán trước được Bệ hạ ban cho một tòa nhà Không phải là ở miễn phí đâu Hắn bây giờ nợ Sớm hay muộn một ngày cũng phải trả lại thôi chương 339 Quyết định của Trương Xuân Chỉ là Trương Xuân không ngờ được Một ngày này đến nhanh vậy Trương quyện lệnh bi phẫn vô cùng Lý mộ cũng rất quỷ quất Đó là một mạng người, một mạng sống sợ sợ, cho dù hắn không phải là bộ khoái, trên dài không có phần trách nhiệm này. Chỉ là một con người, hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn chu xử sau khi mà hành hung, kiêu ngạo rời đi. Chỉ là hắn là bộ khoái, chỉ để ý bắt người, sau khi bắt được tiếng xấu lớn nhất, thật ra còn cần trương đại nhân đến gánh. Cái này, đối với gã, tự như có một chút không công bằng. Nếu không, hắn dứt khoát, Thông qua Mai Đại Nhân tấu thỉnh Bệ Hạ để cho nàng điều hắn đi hình bộ rồi. Lý Mộ đang cân nhắc tính khả thi của biện pháp này. Trong mắt của Trương Xuân bỗng nhiên hiện ra một mảng ánh sáng nói. Đợi chút, bản quan bây giờ là thần đô thừa diệt xử án người đi tìm thần đô quý. Lý Mộ lắc lắc đầu nhắc nhở. Bệ Hạ tuy là thăng quan cho Đại Nhân nhưng mà cũng chưa một lần nữa quỷ nhiệm thần đô quý tất cả công việc trong thần đô nha vẫn là do đại nhân làm chủ đó trương xuân ngạc nhiên nói nếu như vậy bản quan chức quan này xem như là thăng vô ích rồi lý mộ gật gật đầu cũng có thể lý giải như vậy ánh sáng trong mắt của trương xuân ảm đạm đi hắn hai tay ôm mặt bi phẫn nói nghiệp chướng mà một lát sau hắn đưa tay từ trên mặt bỏ ra ánh mắt từ do dự trở nên kiên định Tựa như làm ra một quyết định. Cửa đồ nhà, mấy người Dương Tu Chu Thông còn chưa đi. Chu Thông đứng bên ngoài, hướng vào bên trong nhìn một cái hỏi. Người nói bọn họ phán như thế nào đây? Dương Tu lắc đầu nói. Ta cũng không biết, nhưng mà bình thường theo luật, cưỡi ngựa hút chết người, hắn là phải đền mạng rồi. Nguyên Bằng liếc hắn kinh thường nói. ngươi là con của hình bộ Lan Trung, phóng ngựa hút người, cũng chia rất nhiều loại tình huống. Không có khả năng một câu bao hết đâu Chu thông hỏi Nói như thế nào ngụy bằng nhớ là một chút nói Phóng ngựa hút người dẫn tới chết người Cũng chia nhiều loại tình huống Nếu là người không trái với luật pháp Trên đường cái cởi ngựa Có người từ bên cạnh lao tới Bị ngựa hút chết Trách nhiệm của hắn ngươi chỉ cần bồi thường bộ phận nhỏ bạc thôi Nếu là hắn trên đường cái đi yên lành ngươi cởi ngựa dù ý hút chết hắn Trách nhiệm của ngươi Ngươi phải bồi thường toàn bộ tổn thất, nhưng mà bởi vì chỉ là sơ suất người không cần phải đền mạng, thậm chí không cần ngồi tù. Sau khi uống rượu phóng ngựa hút chết người, không chỉ cần gánh giác toàn bộ trách nhiệm, còn phải ngồi tù. Ở đây, dưới tình huống cho phép người cởi ngựa, thần đô không cho phép phóng ngựa, tội thêm một bậc, say rượu phóng ngựa lại thêm một bậc, giết người chạy trốn lại thêm một bậc, chống lại lệnh bắt còn phải thêm một bậc. Ngụy bằng mở ra đại chu luật trong tay nói hành vi của chu sử thuộc loại tình hình cực kỳ cực kỳ ác liệt trong lúc phóng ngựa hút người đối là người khác phán tội chết không đủ chu thông nuốt một ngụm nước bọt bỗng nhiên cảm thấy so sánh với chu sử hình tượng của mình bỗng nhiên cao lớn dị ngạn hẳn lệch tuy lãng cũng thích ở trên đường thần đô cưỡi ngựa nhưng mà không dám quá nhanh đều sẽ cho người chặn đường thời gian tránh né hắn là gì thể hiện uy phong thôi không có muốn hút chết người ngụy bằng đi đến trong sân nhà mồ nói xem bọn hắn phán thế nào đi thần đồ nhà công đường thi thể của lão nhân nằm trên mặt đất người khám nghiệm tử thi của đồ nhà sau khi nghiệm với thương nói bẩm đại nhân người đã bị hại xương ngực gãy hết đã bị thương mà chết trương xuân nhìn lão nhân nhằm mắt một lát sau chậm rãi mở mắt ra nhìn phía chu sử nói Nghi phạm chu sử Ngươi trái với luật lệ Ở trên đường thần đô say rượu phóng ngựa Hút chết lão nhân vô tội Bỏ chạy giữa đường Chống lại lệnh bắt Dù số dân chúng ngoài đường Đã tận mắt thấy Ngươi có nhận tội không Chu sử đã tỉnh rượu Thẳng nhiên nhìn hắn một cái nói Nhận tội Nhận tội thì tốt Trường Xuân ngồi trở lại chủ dị nói Căn cứ đại chu luật Quyển thứ 5 điều thứ 13 Trái luật phóng ngựa ở trên đường Thần Đô dẫn tới người ta bị thương nặng, chết, xử 10 năm tù trở lên. Người say rượu phóng ngựa sau khi bị giết người ý đồ chạy trốn. Hơn nữa, ra lệnh cho thủ hạ tập kích bộ đầu Thần Đô nhà tình tiết cực kỳ ác liệt, tạo thành ảnh hưởng phi thường nghiêm trọng, bản quan phán xử người trảm quyết, lập tức trình hình bộ duyệt lại. Chu sử nhúng dài không sao cả nói, người thích là được. Trương Xuân nói, Người đâu, trước, mang ba người này nhốt vào Đại Lao. Hai nhà dịch đi tới, nét mặt có một chút e ngại. Chu sử khinh thường, nhìn bọn họ một cái nói, Đại Lao ở đâu, ta tự mình đi. Nhìn chu sử không có sợ hãi bị mang đi, lý mộ chưa có thở phào, bởi vì hắn biết đây không phải là chấm dứt, chỉ là bắt đầu. Trường Xuân đi từ trên công đường đi xuống, vỗ vỗ bờ dài quản nói, đừng nản chí, ngươi không có làm sai cái gì. Đối mặt Trương Xuân, thật ra Lý Mộ có một chút xấu hổ. Làm thuộc hạ, hắn quả thật từ trước tới giờ, đều chưa từng khiến cho gã bớt lo. Hắn làm mọi thứ ở thần đô, thật ra không có sợ hãi. Hắn chỉ là một tiểu lại thôi, đảng mới đảng cũ thông qua triều đình, chèn ép hắn không được. Nếu muốn thông qua các thủ đoạn âm thầm, trừ phi bọn họ phải ra cảnh giới thứ sáu Mặc dù cảnh giới thứ sáu Lý Mộ cũng có thể tạm thời ngăn cản một khắc đồng hồ muốn thần không biết quỷ không hay diệt trừ lý mộ bọn họ chỉ có xúc động cảnh giới thứ bảy loại cường giả trình độ đó ở trong hai đảng đều là uy hiếp dùng cho chế hành nữ hoàng không có khả năng nghe theo chu gia hoặc lý thị điều khiển càng không có khả năng để ý lý mộ một cái tên tiểu lại nho nhỏ cho nên lý mộ nhìn như thân phận thấp kém là có thể ở thần đô muốn làm gì thì làm nhưng mà trương đại nhân khác Hắn nhát nhiều chuột, lái trang đầy chính nghĩa. Hắn chuyện gì cũng muốn trốn, nhưng mỗi khi mà cần hắn đứng ra, hắn không một chút quay đầu lại đứng ra. Lần này, hắn càng triệt để mang chu gia đắc tụ cho tới chết rồi. Lý mộ nhìn hắn hỏi, Đại nhân nghĩ thông suốt rồi sao? Trương Xuân thở dài một hơi nói, Quang không phải là tự nhiên mà thăng đâu, tòa nhà không phải là ở miễn phí đâu, đây đều là mệnh đó. Lý mộ hỏi, Ý tứ của đại nhân là, ngươi nhận mệnh sao? Không, Trương Xuân lắc đầu nói, chúng ta mang sự tình làm lớn lên, quậy càng lớn càng tốt, quậy đảng mới cùng với đảng cũ đều không chứa nổi bản quang. Đến lúc đó, bản quan liền có thể bị điều đi khỏi thần đô. Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Trương Xuân thật sự có tính toán tốt. Hắn là thần đô thừa, chức quan nói lớn không có lớn, nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ. Mặc dù đồng thời đắc tội đảng mới đảng cũ Chỉ muốn hắn làm tốt việc của mình Không có vi phạm pháp lệnh Không lấy quyền lực mưu cho việc riêng Hai đảng đều không thể làm gì hắn chương 340 Trời không có mắt Bọn họ chỉ có thể thông qua Một ít giận hành thao tác quyền lực Chèn ép hắn rời khỏi vị trí này Đều đi xa Mắt không thấy lòng không phiền Như thế thì đúng với lòng hắn rồi khó trách hắn mang cái vụ án chu xử phán tuyệt như vậy trong đó tất nhiên có nguyên nhân chu sử hành vi ác liệt ảnh hưởng thật lớn nhưng mà chỉ sợ ở hắn trước khi xử án đã có ý như vậy rồi lý mộ hướng hắn dựng thẳng ngón tay cái tán thưởng cao thật sự là cao minh chu sử phóng ngựa ngoài đường thành đô hút chết dân chúng vô tội bị bộ đầu thần đô nha trốc nã vào tù Sau đó đã bị thần đô thừa phán xử trạm quyết. Án này một khi mà truyền ra chấn động thần đô. Mọi người chấn động không phải chu sử phóng ngựa hút chết người mà là thần đô nha. Thế mà dám phán xử người chu gia tử hình. Chu sử tuy không phải là đích hệ chu gia nhưng mà ở chu gia địa vị không thấp. Thần đô thừa làm như vậy đó là kết thù chết với chu gia đó. Hắn một tên lục phẩm quan nho nhỏ đối đầu với chu gia không có kết cục gì tốt. Việc này qua đi, có lẽ ngay cả vị trí dưới mông cũng không giữ được rồi. Trong thần đồ nhà, chu sử bị nhốt chưa tới một khắc đồng hồ, liền có một vị nam tử mặc quan phục, dỗ dàng bước vào nhà một Mấy tên bộ khoái nhìn thấy hắn, lập tức khom người nói, ra mắt đô lệnh đại nhân. Nam nhân mặt màng nét giận hỏi, Trương Xuân đâu? Một bộ khoái đưa tay chỉ chỉ nói, Trương đại nhân ở hậu nhà. Rất nhanh, Trương Xuân ở hậu nhà phẩm trà, liền gặp được thần đô lệnh từ sau khi mà tới thần đô, chỉ nghe nói chưa bao giờ gặp mặt. Ở trước thắng, thần đô nha có cũng được, mà không có cũng không sao. Ngay cả quan viên trong đó, cũng là do quan viên bộ tư khác kiêm nhiệm. Ngày thường không có đến nhà môn làm đô thừa, đây vẫn là lần đầu tiên gặp thần đô lệnh. Thần đô lệnh trách cứ Người của ngươi bắt chu sử, ngươi còn phán xử hắn trảm huyết sao? Trương Xuân nói, chu sử sau khi uống rượu phóng ngựa hút chết người, giết người chạy trốn, chống lại lệnh bắt, bản quan phán hắn trảm huyết, sai sao? Thần đô lệnh nghiến răng nói, ngươi biết hắn là người nào không? Trương Xuân thản nhiên nói, bản quan mặc kệ hắn là người nào, phạm luật pháp thì phải theo luật để mà xử trí. Một kẻ trước làm việc thiên tư trái pháp luật là bị bề hạ chém đầu. Thần Đô Lệnh giải thích, ý tứ của bạn Hoàng, ngươi không cần phán phạt tuyệt như vậy, hút chết một người dân, ngươi có thể bắt giữ thằng trước, chậm rãi thẩm tra xử lý đi. Trương Xuân trào phúng hỏi, bắt giữ trước, sau đó kéo dài thời gian, kéo dài cho tới lúc dân chúng quên cái chuyện này, cuối cùng hòa loạt kết án, thần Đô Nha các ngươi trước kia có phải điều chơi như vậy không? Thần Đô Lệnh làm như chưa có nghe được ý trào phúng của Trương Xuân nói. Như vậy đối với ngươi, đối với ta, đối với mọi người đều tốt chứ?" Trường Xuân lắc đầu nói, "Xin lỗi, bản quan không có làm được đâu." Thần Đô Lệnh trầm mặt nói, "Từ giờ trở đi, án này bản quan toàn quyền tiếp nhận, ngươi không cần quản nữa." Trường Xuân nhúng dài nói, "Ngươi tùy ý, dù sao hồ sơ ta đã đưa qua hình bộ rồi, chỉ chờ hình bộ phê chỉ thị thôi." Thần Đô Lệnh chỉ vào hắn giận dữ nói, "Ngươi Trương Xuân hỏi, ta làm sao vậy, tiền đồ của ngươi đã không còn rồi. Thần lưu lệnh lạnh lùng nói một câu, xoay người sải bước rời khỏi. Trương Xuân đi đến ngoài cửa, học ra một hơi dài, cảm khái nói, thoải mái. Hắn đứng ở trong sân, lặng lẽ một hồi, bỗng nhiên nhìn Lý Mộ hỏi, Ngươi rất thân với nội vệ Mai Đại Nhân sao? Lý Mộ gật gật đầu nói, cũng ổn, Trương Xuân nghĩ nghĩ. Lần sau ngư nhìn thấy nàng giúp bản quan hỏi một chút tòa nhà bệ hạ ban cho có thể bán đi hay không vậy? Liên quan đến vấn đề này Trương Đại Nhân đưa ra thật sự lý mộ đã điều tra rồi. Thứ bệ hạ ban cho ví dụ như lụa pháp bảo các thứ là có thể tự xử lý nhưng biệt thự không được. Hoàng đế hoặc là triều đình ban cho biệt thự, quan viên có thể trên cơ sở này cải tạo, sửa chữa, thậm chí xây dựng lại nhưng không thể bán khi một quan nhiên rời khỏi thành đô mang giấy tờ nhà cùng giấy tờ đất giao trở về. Nói cách khác, mặc kệ căn nhà nhỏ hai sân của trương đại nhân hay là tòa nhà lớn năm sân của lý mộ trên thực tế vẫn thuộc sở hữu của nữ hoàng, thuộc sở hữu triều đình. Trường Xuân sau khi nghe xong thở dài nói, vậy là thiệt rồi. Lý Mộ không có thảo luận tòa nhà gián nữa hỏi việc chu sử đến tiếp sau như thế nào. Trương Xuân lắc đầu nói, mặc dù là hình bộ có rất nhiều người của đảng cũ, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không có đối lập cùng chu gia như thế. Đảng cũ cùng đảng mới mâu thuẫn ở kế thừa ngôi vị hoàng đế. Ngoài ra bọn họ thật ra là cùng một loại người, bọn họ đều là kẻ hưởng thụ đặc quyền của đại chu, huống chi chu sử họ chu bệ hạ cũng họ chú. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nếu ngay cả bệ hạ cũng thiên vị chu sử bộ đầu thần đô nha này không làm cũng được mà trương xuân bỗng nhiên cảnh giác nói ngươi muốn đi đâu lý mộ nói về bắc quận có thể sẽ bái vào tổ đình phù lục phái hắn đến thần đô là vì đạt được dân chúng kính yêu thu hoạch niệm lực cùng với tài nguyên tu hành trong tay của nữ hoàng phú bà điều kiện tiên quyết của tất cả cái này lý mộ tán thành nữ hoàng nếu hành vi của nữ hoàng khiến cho anh thất vọng lý mộ cũng sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu yêu lớn yêu nhỏ đều là yêu cùng nữ nhân âu yếm yêu đương âm dương song tu vừa có thể viên mãn bảy loại tình cảm vừa có thể tu hành nhanh hơn tuy là tốc độ có lẽ kém trực tiếp ôm đùi nữ hoàng nhưng mà ít nhất không cần chịu tức giận sau khi mà nghe lý mộ nói muốn đi tổ đình phù lục phái trương xuân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra sau khi mà nghĩ nghĩ lại nói Thật ra, bản quan cảm thấy ngươi bái vào tổ đình phù lục phái so với làm việc ở thần đô tốt hơn nhiều. Cần gì mỗi ngày chịu sự mệt mỏi này chứ? Dứt khoát từ chức cho xong. Đơn xin từ chức của ngươi, biết viết không? Không biết bản quan có thể giúp ngươi. Trương Xuân, đối với chuyện này thúc đẩy Lý Mộ từ chức. Biểu hiện cực kỳ tích cực. Lý Mộ xua tay nói Để xem tình huống đi. Chu Phủ uyện chu sử sai rượu, phóng ngựa hút chết người, bị thần đô nha phán xử trạm quyết đã truyền về Chu phủ. Mặc dù là nha hoàng hạ nhân của Chu phủ nghe nói cũng có một chút khó có thể tin. Ở lúc bệ hạ còn chưa phải là đương kim nữ hoàng, Chu gia chính là một trong mấy gia tộc hiển hách nhất thần đô. Chu